Video truyện kiếm hiệp chương vụ Mến chào quý chính giả Tiếp theo là phần 21 Linh mã hùng phong Tác giả tuyết nhãn diễn giả đọc Chương vụ Quả nhiên dân lòng đã đánh trúng Điểm yếu của đối phương Chỉ nghe y tức tối cười khẩy <cười> Phải chăng có người Đang đợi dân đại cùng chủ Ở dưới suối vàng Nên mới nóng lòng lên đường như thế này Dân lòng gằn giọng nói Sự kiên nhẫn của dân mổ có hạn Tồn giá hãy quyết định nhanh đi. Được, Lão Phù sẽ đưa Đại Cung Chủ lên đường ngay. Đoạn trầm giọng quát. Tác dị hiện thân đi, nhân vật chính đã đến rồi. Lập tức lúc ấy, từ phía sau những tảng đá, xung quanh lần lượt đã đứng lên. Chừng ba mươi người áo đen bịch mặt, trước ngực đều có theo hình chính nghĩa nhài. Dân lông lạnh lùng và bình thản chàng quét mắt nhìn quanh. Đoạn chậm chậm quay người về phía kẻ hiện thân đầu tiên. Nhưng thấy người này cũng khăn che mặt. Chàng liền cười khinh bỉ nói. tôn giá hạ mệnh lệnh thứ nhì được rồi. Người đó vừa tiếp xúc với ánh mắt của dân lông liền bất giác rợn cả người y buộc miệng nói. Dân đại cùng chủ nóng lòng lắm phải khùng. Dân lông cười khẩy: Chính tôn giá nóng lòng thì đúng hơn. Mặc dù dân mẫu ít khi chạm mặt với người của chính nghĩa nhai. Nhưng có thể đoán ra được tôn giá chẳng qua chỉ là hạng lâu la chịu người ta sai khiến thôi Đó là giả thiết của dân đại cùng chủ phải không? Không phải giả thiết mà là căn cứ vào sự thật Bởi bản lĩnh của các vị chưa đủ để giữ gìn uy vọng của chính nghĩa này Và những kẻ đứng sau lưng chỉ đạo có lẽ thải đều là hạng phô trương mà thôi Đối phương giật mình thì cố định thận rồi nói Lý luận của dân đại cùng chủ e rằng trong giới võ làm chẳng mấy ai hiểu được. Dân Long cười khẩy Chỉ cần người của Kim Bích cũng hiểu là được rồi. Mặc dù các vị chưa xứng đáng để đối phó với dân mộ. song dân mộ vẫn giữ lễ dây bọn gian ác trên chính nghĩa nhai. Bắt buộc phải đưa các vị lên đường trước khi bọn họ đến nơi. Thoáng dừng lời lại giọng của chàng đanh lạnh nói. Dân mẫu nhắc lại một lần nữa tồn giá hạ lệnh đi thôi. Ngay khi ấy kim thủ ngọc nữ như cắn én nhẹ nhàng đáp xuống. Trên vết núi cao chừng ba mươi trượng bên phải cửa núi. Nàng có vẻ hết sức là hối hả. Người kỳ như cố ý kéo dài thời gian y trầm giọng nói. Hai vị huynh đệ họ triệu hãy đưa dân đại cung chủ lên đường đi thôi. Lập tức sau lưng của dân lông vàng lên tiếng sang sản quát. Dân lâu quay lại đây. Dứt tiếng đã thấy sau lưng của dân lông cách chừng năm thước. Dân lông chậm rãi qua hai người, nhận thấy đó là hai người bịt mặt một mập một ốm. tay đều cầm lưu tinh trùy. Chàng cười khinh bỉ nói, Hai vị động thủ đi, để tranh thủ thời gian. Dân mổ sẽ dùng trích quyết kiếm đưa hai vị lên đường cho nhanh. Tuy nói vậy, xong chàng không có tốt kiếm. Hai người bịt mặt đã từng chứng kiến thủ đoạn của dân lông hạ sát đồng bọn. Nên không dám dục chàng tuốt kiếm. Cùng đưa mắt nhìn nhau. Gã mập bỗng quát lớn. Tuốt kiếm đi. Đồng thời đã tung mình lao tới. Lưu tinh trùy với chiều lưu tinh cán nguyệt. Đã quét thẳng vào ngực của dân long thần thủ nhanh khuôn tả. Và ngay khi gã mập vừa tung lưu tinh trùy ra. Thì gã ấn cũng với chiều kim long bàn trụ. Quét vào bên hông của dân lông. Lưu tinh trùy xé gió rít lên ghê sợn. Quy lực cực kỳ hung mảnh. Kim thủ ngọc nữ đứng trên vách núi vừa thấy thân thủ của hai người, mặt liền giúp qua vẻ thất vọng lắc đầu lắm bẩm. Nếu như bọn họ đều như hai người này, hôm nay e rằng mình sẽ không có cơ hội để giúp dân lòng rồi. Dân long đã từng mấy phen giao thủ với người của chính nghĩa nhai. Ngoài miệng chàng tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không dám khinh suất Vừa thấy gã mập xuất thủ tay phải chàng đã lẻ làng nắm lấy chui kiếm ngay khi hai quả lưu tinh chì đến sát người, thành trịch quyết kiếm trong tay của dân long đã rời khỏi bao quét ra. nhận thấy ánh thép chói ngời, lập tức giang lên hai tiếng rú ghê giận. hai chiếc đầu người rơi xuống đất lăn lông lóc, hai cái tử thi cổ phúng máu như dọi vẫn chưa ngẹ. những kẻ xung quanh chỉ thấy ánh bạc lấp lánh khi định thần nhìn kỹ thì đồng bọn đã biến thành hai cái xác không đầu. dân long vẫn đứng nguyên tại chỗ quyết kiếm đã tra trở lại giàu bao thủ pháp nhanh đến độ không một ai nhìn thấy rõ lão nhân hiện thân đầu tiên ngay người tại chỗ lão vốn định dùng phương pháp xa luân chuyến hầu kéo dài thời gian nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh chóng đến như vậy giang lòng quét mắt nhìn quanh chàng bột giọng sắc lạnh các vị đứng yên như thế này muốn dần mẫu ra tài trước hay sau lão nhân bịch mặt đầu tiên nghe nói giật mình đầu óc suy tính thật nhanh đoạn y trầm giọng quát các huynh đệ hãy cùng tiến lên đi đoạn liền dẫn trước lao bổ tới những kẻ xung quanh chẳng ai đủ can đảm một chọi một với dân long vừa nghe lệnh giác công lập tức cùng buông tiếng quát gian rồi đổ xô bổ vào dân long dân long buông tiếng cười dài ghê giận hai mắt văn ngập sát cơ tay phải của chàng dung lên trước quế kiếm tạo ra một đóa hoa bạc to lớn ở trên không Ngay khi ấy mọi người vừa lao tới Thế là tiếng gào thét gian động khắp núi rừng Máu tươi rưới đầy trên vách đá Như phủ lên ngọn núi trọc này Một chiếc áo bông đỏ thẳm Bọn chính nghĩ nhai lần ngược Từng tên một ngã gục Dân lông chẳng khác nào mảnh hổ sông vào đàn dê Kiềm thủ ngọc nữ thấy vậy không khỏi thất vọng lẫm bẩm Xem chừng trời cao đã muốn ta một mình cô độc qua về miêu cương rồi Đoạn ném cái nhìn quyến luyến về phía dân lông Trong trận chiến, chậm chậm khoai người toan bỏ đi. Ngày khi ấy từ ba phía khác nhau đối diện với đỉnh núi bổng gian lên ba tiếng quất sáo dài đình tài nhất ốc. Liền theo thao đó là một giọng rỗ rãng quát. Dân lông, ngươi còn nhớ gì thế tẩu này chân? Chưa hiện thân đã báo danh trước, hoàn toàn khác với tác phong của chấn nghĩa nhai. Xong cái tên gì thế tổ chẳng khiến cho dân lòng chấn động chút nào thay tàn ngỗ ngang máu tươi lên láng dân long đã nhếch môi cười song nụ cười của chàng không thể khiến người cảm thấy thoải mái cái lại còn gây cảm giác hết sức là gây giận bởi đó là một nụ cười lạnh lùng đến tàn bạo từ một hướng khác gian lên giọng của người con gái gào thét dân long sái già tuy chưa từng gặp ngươi nhưng có lẽ ngươi đã nghe nói đến cái tên truy hồn đầu đà của sái gia rồi chứ gì <cười> Tiếng cười hệt như là sói tru quỷ gào, Dân lòng trên mình môi vẫn nở một nụ cười lạnh lùng và tàn bạo. Hai mắt chàng hướng về cõi trời mịt mù, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Từ hướng thứ ba vang lên một giọng khẩn nga rồi năm. Khả liền vô định hà biên cốt, tận nhị xuân khê mộng lý nhần Chỉ người này như gây được hứng thú cho dân lông, chàng thoáng ngoảnh mặt, đưa mắt nhìn về hướng ấy, xong cũng ấy là hững hờ. Giọng ngầm Nga nhưng chốc lát, đoạn cất cao giọng quát. Dân lông, hãy nhìn lại đôi tay đẫm máu của người, người không nhận thấy quá đáng hay sao? Dân lông cười gần, chàng thao giọng nói. Bà dị hiện thân đi, sự kiên nhẫn của dân mẫu rất kém và không thích nghe người khác lải nhải Kim thủ ngọc nữ ở trên dách núi cao lúc ấy đã dừng chân lại Và sông hồ cũng vừa xuất hiện đi đến bên cạnh nàng Kim thủ ngọc nữ vừa trông thấy sông hồ liền thoáng cao mài khẽ nói Sao lão không đi? Sông hồ cúi đầu nói Lão bộc sào giám trái lệnh tiểu thư Nhưng mục đích lão bộc chỉ là đưa tin cho họ Xong việc rồi tức khắc về ngay Kim thủ ngọc nữ đảo tròn mắt rồi nói Lão đã gặp họ rồi. Sống hồ gật đầu. Lão bột đi chưa tới năm mười trượng. Thì đã gặp quyết Phật. Vì lo lắng không ai ở cạnh tiểu thư. Nên lão bọc dội vàng quay về ngay. Kim Thủ Ngọc Nữ thở dài ảo ruột. Thật ra bây giờ ta cũng cảm thấy hơi hối hận. Đã làm một điều thừa thải. sông hồ ngạc nhiên nói. Tiểu thư thất vọng về dân lông. Không màn đến y nữa có phải không? kim thủ ngọc nữ chỉ tay xuống trận đấu rồi nói: hãy xe y đâu có cần đến ta làm sao ta có cơ hội để tiếp cận đây? sông hồ nhế miệng cười nếu tiểu thư lo về điều ấy mới đúng là thừa thải đó kim thủ ngọc nữ phấn chấn tinh thần nói vậy ba người vừa lên tiếng hẳn là các nhân vật giành chấn võ lâm rất khó đối phó có phải không? sông hồ lắc đầu không phải vậy vì thế tẩu thần từ diễn Là trang chủ di thế sơn trang, võ công đáng kể giàu bậc nhất, Sông so với dân lòng hải còn kém xa lắm. Tuy hồn đầu đà chỉ là một tên đầu đà du phương, Không miếu tự nào dung chứa, Gió công thế nào thì không được biết, Nhưng y có biết về tà thuộc Tây Dược. Kim thủ ngọc nữ châu mài, Nếu vậy quả là khó đối phó rồi. Sông hồ lắc đầu cười, <cười> Tụt ngữ có cầu tà bớt thắng chính, Chỉ bằng vào chút tà thuộc bàn môn tà đạo, Mà mong đánh bại được đường đường một kim bích cung đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Kim thủ ngọc nữ thở vào ngoài. Còn người ngâm thơ thì sao? Nghe giọng nói âm trầm của y có lẽ là một kẻ xảo cá nham hiểm, Khó thể đối phó. Lão có biết rõ về nguồn gốc và lai lịch người này không? Sông Hồ gật đầu lê lê. Người này tên là Du Phi Ngô, Thủ tọ hộ pháp của Tây Thiên Môn Gió công dĩ nhiên là rất cao sông, Ít khi đi lại trên giang hồ, Nên ít được biết đến. Thế nhưng nếu bằng vào sức ba người, Mà muốn đánh bại chủ nhân Kim Bích Cùng, Thì thật là một chuyện vọng tưởng đô. Kim Thủ Ngọc Nữ cười đau khổ nói, chỉ là chúng ta đành trở lại miêu Cương rồi. song hồ mỉm cười, Tiểu thư à, dần lòng muôn quyết tẩy chính nghĩa nhai, muốn báo phục mối hận diệt môn của Kim Bích cung Hồi trăm năm trước. Trong khóc thiên hạ cơ hội tất cả người gió lâm thải đều là kẻ thù của y. Từ nay sẽ còn gặp biết bao nhiêu là cường địch nữa. Tiểu thư lo cái gì không có cơ hội giúp sức cho y thì chứ. Kim Thủ Ngọc Nữ lại phấn chấn tinh thần, nhưng sông hồ thì lại rầu rỉ nói. Ây... Thật ra thì quay trở về miêu cương cũng là một biện pháp thông minh đó chứ. Kim Thủ Ngọc Nữ trừng mắt nói. Vậy nghĩa là sao? Sông Hồ thở dài. Dần lòng sát nghiệp quá nặng, phạm đến thiên hòa. e không phải là người bạn đời lý tưởng của tiểu thư đâu. Kim Thủ Ngọc Nữ đỏ mặt ấp úng Ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Sông Hồ nghiêm mặt. Núi này cao, còn có núi khác cao hơn, dần lòng sớm muộn cũng sẽ gặp những nhân vật lợi hại ghê gốn. Đến lúc ấy chỉ sợ tiểu thừa cũng chẳng có giúp được gì. Kim thủ Ngọc nữ thở hát ra một hơi dài rồi nói, đành chịu thôi, có lẽ nó cũng chính là định số rồi. Sông Hồ không nói gì nữa, y quay nhìn về phía cửa núi. Những thấy dân lông lúc này giẫm đạp lên máu tươi ở dưới đất, thần sắc lạnh lùng và ngạo nghẽ chờ đợi. Trước mặt của chàng đã có từ ba hướng khác nhau. Ba người chậm rãi bước tới, tiếng bước chân của họ rất nặng nề vang lên nghe lào xào, càng khiến cho bầu không khí thêm ngột ngạt và căng thẳng hơn. Trong số ba người, một lão nhân nhỏ thó, dưới cầm có một chỗm râu dê, mắt tạm giác, mài gãy khúc chính là Di Thế Tẩu thần từ diễn, tăng chủ của Di Thế Sơn Trang. Người thứ hai là một đầu đà tóc phủ tới vai, mặt đen mắt tròn, tay cầm một con nhật nguyệt sang nặng nề, chính là truy hồn đầu đà. Người thứ ba là một danh sĩ trung niên, mặc áo màu quyền, đầu chất khăn nho, tay cầm quạt lông, mặt trắng trẻo, hai mắt phản phất ánh xanh, đó là Dương Phi Ngô thủ tọa hộ pháp của Tây Thiền môn. Ba người dừng lại cách dân lông chừng hai trưởng Cùng buông tiếng cười lạnh lùng Dân long với giọng lạnh đến sợ người quát lớn Bà vị đã chọn con đường chết Hãy mau động thủ đi Di thế tẩu cười hô hố hoàng đã dân long Ngươi không còn nhớ di thế tẩu này hay sao Đối với bọn tài xài của chính nghĩa nhài Dân mẫu đều xem như nhau cả Bất kể tôn giá là di thế tẩu hay là di thủy tẩu Thì cũng cùng một kết quả thôi Vì thế Tậu tức giận nói, <cười> Tiểu tử người chớ có quên hoàng, Người nên biết, trăm năm trước kiềm bích cùng chủ triển kiếm đồng, Cũng còn bị tiêu diệt, cõi đòi bao la biết bao nhân tài, Bất cứ lúc nào tại nơi đâu, Người cũng có thể bị tiêu diệt đó. Dân lòng đanh giọng nói, Nếu tôn giá tự thấy mình có bản lĩnh như vậy, Thì hãy mau động thủ đi. Chuyên hồn đầu đà lúc này, rung mạnh cây nhật nguyệt sản quát to, Sái gia là người đầu tiên muốn xem thử chích quyết kiếm của người cỡ nào. Dân lòng không tốt kiếm mà cũng chẳng động thủ. Chàng lãnh lùng quá. Muốn ra tay thì nhanh lên. Không thì các ngươi sẽ không còn ra tay kịp nữa. Tây Thiên Môn thủ tọa hộ pháp Du Phi Ngô. tay phe phải chiếc quạt lông rồi cười nhạt. <cười> Gây nhiều bất nghĩa ác ở chút lấy cái chết. Các hạ hạ hai tay đầy máu tanh, không để ai sống sót. Chả lẽ muốn giết sạch tất cả mọi người trong giới gió lâm giang hồ hay sao? Dân Long cười khải. Ít ra có ba nhóm người đừng hồng sống sót. du Phi Ngô ung dùng nói. Dám hỏi là ba nhóm người nào vậy? Dân Long nghiến rằng nói. Thứ nhất những kẻ đã nhúng tay vào vụ tiêu diệt kim bích cô hồi trăm năm trước. Thứ nhì là tất cả những kẻ cầm đầu của chính nghĩa nhai. Thứ ba là những kẻ đã nhúng tay vào cuộc tháp sát gia đình của họ dân tại chính nghĩa nhà. Dù phi ngô cười ha hả. <cười> ba nhóm người này một như ba, ba như mộ. Dân Long cười gặn. Dân mộ cũng đã biết rõ như vậy. Dù phi ngô vẫn cười. Đã biết rõ sao còn lại bảo là ba nhóm. Dân phi lông gằn giọng quát. Tồn giá đã lãi nhãi quá nhiều rồi. Đừng để họ phải chờ đợi lâu Bà dị cũng nên lên đường rồi đó Ba người cùng đưa mắt ra hiệu di Thế Tẩu và tri Hồn Đầu Đà vừa định lao tới du Phi Ngô bỗng lát người cản lại và nói Hãy khoan di Thế Tẩu và Trí Hồn Đầu Đà đành chứng lại Cũng đưa mắt Nhìn du Phi Ngô ra chiều thắc mắc ý muốn hỏi du Phi Ngô không màn đến họ Quay sang Dân Long rồi nói Ai hạ chưa trút cạn lời, Như xương ngẹn cổ không phun ra được rất khó chịu, Dân Long lạnh lùng nói, Tôn giả nói đi, Nhưng phi ngô hắn giọng Từ xưa đến nay không một ai dám khiêu chiến với toàn thể gió lầm, Cũng như chẳng ai dám khoát lát đồi giết sạch người trong giới gió lầm, Các hạ đã rõ là ngước đời, Dân Long gần giọng nói, Những kẻ dân mẫu phải giết đó là phường bại hoại của giang hồ, Đã khoát lên người chiếc áo gấm chính nghĩa. Hoàn toàn khác với những lời tôn giá đã nói. Dù phi ngô cười giọt. <cười> Cứ kể là như vậy đi. Nhưng những người này thì sao? Đưa tài chỉ vào những chiếc thay ở dưới đất rồi nói tiếp. Người nào không có cha có mẹ không có vợ có con. Chả lẽ họ đều đà đáng tội chết cả hay sao? Dân lông mài hiện sát khí quát. Dù phi ngô. Những lời giới dẫn của tôn giá đã cạn chưa Ai hạ sinh cạn lời Vì thế tổ lại nháy mắt ra hiệu với truy hồn đầu đà đoạn quát giang Động thủ Đoạn liền dung động xong trưởng lao tới tấn công Vì thế sổ xem chừng như tay không công kích Xong khi trưởng chiêu vừa đến gần thốt nhiên từ trong tay áo Dục thò ra một thanh kiếm dài ba thứ Như thế phi xà xuất động phóng tới Đó là một độc chiêu cực kỳ lợi hại Dân lông chẳng thể nào ngờ được Lão quỷ nhỏ này lại lắm trò xảo trá như vậy Bất giác lửa hận phần dậy ở trong lòng Xong chiêu thật quá hiểm hốc Dân lông bắt buộc phải lách sang trái hai bước vừa dặn thoát khỏi Cơ hội cùng một lúc với di thế tẩu xuất chiều tấn công Truy hồn đầu đà cũng đã dung nhật nguyệt sản lên quét ngang qua Ngọn sản nặng rít gió rợn người Quy thế cực kỳ hung mạnh Đồng thời trên nhật việt sản bỗng hiện ra hai cái đầu lâu trắng hiếu Từ trong mũi phúng ra Một luồng khói trắng bắn vào người Của dân lông Chỉ có dù phi ngô tay cầm quạt lông Đứng bất động Vì thế tổ dung động sông kiếm Lại lao tới tấn công già quá Dù hộ pháp mau dùng Âm dương phiến suốt thủ Thằng tiểu tử này hết đời rồi Dù phi ngô vẫn đứng yên Như chớ hề nghe thấy, dần lòng bỏng quát vàng dung tích trích quyết kiếm ở trên tay, chỉ thấy một là ánh sáng bạc bài vút lên, liền thì tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Xong kiếm trong tay của dì Thái Tẩu, nhật nguyệt sản của truy hồn đầu đà đều đã trở thành những đoạn ngắn rơi đầy trên mặt đất. Thế rồi phịch phịch hai tiếng, dì thế Tẩu và truy hồn đầu đà cùng một lúc ngã xuống đất. Thì dân lông tuốt trích quyết kiếm, chém gãi binh khí của hai người, tra kiếm vào bao rồi xuất chỉ điểm vào quyệt đạo của họ. nhanh đến mức cơ hồ như cùng một lúc. Dân lông cuối nhìn hai người buông giọng sắc lạnh Tùy dân mẫu đã điểm năm đại yếu quyệt trên người của hai vị nhưng trong số đó không có á quyệt, vẫn còn nói được kia mà. cái hồn đầu đà cắn răng nói, sải già tùy bại nhưng không phục. Dân long nhếch môi cười. Tôn giá cho là gió công và yêu thuật của mình chưa được thi thố nên tận cùng có phải không? Hãy giải quyết cho sái già đi. Tái chiến 300 hiệp, nếu sái gia mà bại lần nữa thì mới tâm phục khẩu phục. Dân lòng mặt trời như khắc. Rất tiếc là tôn giá chưa có xứng đáng. Hơn nữa, dân mẫu cũng không có thời gian để mà dằn coi với tôn giá. Thôi thì chịu khuất tất một chút vậy. Vì thế tẩu giọng yếu ớt. Lão phù chẳng có gì để nói cả Chỉ mong được chống chết thôi Dân lòng bật cười Rất tiếc là cái chết đó với tôn giá giờ đây đã quá xa rồi Vì thế tẩu kinh quang Người định xử trí lão phù thế nào Dân lòng thẳng nhiên nói Trước hết muốn tôn giá phải trả lời một vấn đề Vì thế tẩu dội lên tiếng Lão phù sẵn sàng trả lời hết những gì mình được biết Các hạ cứ hỏi đi Dân lòng ném cái nhìn về phía Du Phi Ngô rồi cười nói vậy bằng hữu kia quá là trầm tĩnh hết mức vì sao y lại khoanh tay đứng nhìn vậy vì Thế tẩu nghiến rằng nói Y đã phản bội bọn ta Quân tham sân quý tử mà Dân lòng cười khẩy Vậy là giữa khác vị đã có kế mưu từ trước rồi có phải không vì Thế Tổ gật đầu Y đã thỏa thuận với bọn ta Là sẽ liên thủ giáp công Nếu có thêm âm dương phiến của y Ba người mà liên thủ Tùy không dám nói khoác là thiên hạ vô song, song cũng có thể đối phó được Với trích quyết kiếm Và diêm dương thấp quyển trưởng của các ạ hồi ngờ đâu tên này lại lâm trận khiếp hèn Lão phù chết chẳng có gì để nói gì cả Dân lòng khẽ nhiễu mại Dân mẫu còn có một vấn đề nữa Dù tiêu diệt kim bích cung Và quyết án trước chính nghĩa nhai hắn đều có phần của tôn giá có phải không? Lão phù không cần phải phủ nhận. Dân Long cười nhạt. <cười> Khá lắm. Tôn giá cũng có thể có chút cố khí đâu. đón chàng đi về phía Tây Thiên Môn, hộ pháp Du Phi Ngô. Du Phi Ngô thần sắc, bình thản thái độ ung dung. y đưa mắt nhìn Dân Long rồi cười tủm tỉnh. Dân Long bực tức nghiêm mại nói. Bằng hữu, Dân Mổ không thích kẻ, cố ý làm ra dễ bí ẩn nha Dương Phi Ngô nghiêm mặt Tại hạ cũng vậy Dân Long cười rằng, Vậy thì mục đích của tôn giả như thế nào hả Du Phi Ngô đảo mắt nhìn quanh nói. Tình thế quá rõ ràng Dần Đại Hiệp đâu phải là kẻ ngu ngốc Chả lẽ nhất định dù mẫu phải nói ra hay sao Dân Long ngửa mặt bật cười. cười Dân mẫu đã gặp chẳng ít bằng hữu của chính nghĩa nhai Thật không ngờ phan này lại khác thường đến như vậy Du Phi Ngô cười. Không phải khá thường mà là nằm trong tình lý. Dân lòng bóng trầm dòng. Tôn giá không sợ đôi tài tành máu của dân mẫu hay sao? Du Phi Ngô thản nhiên. Rất may là chủ nhân của đôi tài thành máu này lại có một quả tiềm chính nghĩa. Điển hình như việc của vợ chồng lúc tùng thanh và bốc lan quân. Dân lòng thoáng ngạc nhiên liền nói. Tôn giá đã hay biết rồi ư? Dù phi ngô gật đầu Cho nên mới có hành động kiên quyết như hôm nay Dân mẫu kẻ thù khắp thiên hạ Rất có thể sẽ khiến cho tồn giá không có chỗ đứng chân đó Dù phi ngô ung dung cười Tại <cười> hạ đâu phải là kẻ có quả tìm không có lá gan Điều ấy tại hạ đã sớm suy nghĩ tới rồi Dân lòng thoáng ngẫm nghĩ Cũng được dân mẫu cũng nên phá lại một phen. Chàng đưa tay chỉ vì Thế Tẩu và truy hồn đầu đà rồi nói tiếp. Xin phiền Du Huynh giải quyết dùm. Du Phi Ngô cười hề hề. Ai hạ xin y lời. Truy hồn đầu đà vẫn giữ mắng. dù Phi Ngô, ngươi rõ là quân khốn kiếp. Thì ra ngươi đã lừa sái gia và thân lão nhị. dứt Một luồng chỉ phong điểm vào á quỷ của tri hồn đầu đà. Di Thế Tẩu hai mắt trợn trừng, cắn răng lặng thinh. Dù phi ngô đi đến trước mặt lão ta thoáng cuối người xuống rồi nói. Thần lão nhị lão căm rồi sao? Dì thái tẩu miếng rằng nói. Lão phu chẳng có gì để nói cả. Nếu ngươi còn tính đến tình xưa nghĩa cũ. Thì hãy cho lão phu chết một cách nhanh chóng đi. Dù phi ngô cười lạnh lùng. Tại sao lão không chửi mắng ta hả? Dì thái tẩu ngạc nhiên. Ngươi bằng lòng chịu chửi mắng sao? Dù phi ngô cười. Nếu vậy sẽ cho ta cái cớ để cắt lưỡi ngươi Di Thế tẩu bỗng hét to Quần suốt xanh thật là ngông cuồng mà dứt lại một luồng chỉ phong khóa mất á quyệt của Di Thế tẩu Dung Phi Ngô cười to <cười> Như vậy là đủ lắm rồi Đoạn hoạt lông dung lên Một lưỡi dao nhọn từ trong lông vũ nhô ra Nhanh như chớp đâm vào miệng của Di Thế tẩu Tiếng thịt già rách toát Cùng với tiếng răng rụng Nghe thật là ghê giận Máu trong miệng của Di Thế Tẩu Phúng ra xối xả Dù phi ngô vẫn thản nhiên tổng tỉm cười Đưa tài nắng nhẹ một cái Lên dài của Di Thế Tẩu Đoạn đứng lên rồi đúng đỉnh ghi về Phía tri hồn đầu đà Rồi thì tri hồn đầu đà Cũng cùng chung số phận với Di Thế Tẩu Máu tươi từ trong miệng của hai người Không nớt tuôn ra Toàn thân co giật liên hội Kim thủ Ngọc Nữ trên dách núi nhẹ nhẹ lắc đầu Quay sang sông Hồ đứng sau lưng rồi khẽ nổi Người hãy xem chừng còn tàn bạo hơn cả dân lông nữa Sông Hồ lắm bẩm là thật, là thật mà Kim thủ Ngọc Nữ ngạc nhiên trốn mắt hỏi Điều gì mà lá Sông Hồ trầm ngâm Dù phi ngô là thủ hạ Và hộ pháp của Tây Thiền Môn Vì lẽ gì chưa giao thủ đã ngã sang dân công tử rồi Giá lẽ y không sợ người của chính nghĩa nhai hay sao?" Kim Thủ Ngọc nữ nhíu mày nói. "Lão cho là có sự dối trá ư, Song Hồ quả quyết. Sự việc khác thường tất nhiên là phải có vấn đề." Kim Thủ Ngọc nữ chau mày. "Theo lão thì dân lòng có nên tin hay không?" sông Hồ thở dài. "Dân cộng tử tùy thủ đoạn tàn bạo." Đó là do hận thù thúc đẩy, Nhưng chàng ta bản tính lương thiện lòng dạ thẳng ngai, Rất dễ bị rơi vào cạm bãi đó Kim Thủ Ngọc Nữ hốt quản nói, Vậy chúng ta phải làm sao đây? Sông Hồ mỉm cười nói, Hãy ngầm theo dõi, Tìm thời cơ hiện thân, Chỉ cần giúp được dân công tử một phen đích đáng, Thì sự hiểu lầm giữa hai người sẽ chẳng phải có thể giải trừ được hay sao? Kim Thủ Ngọc Nữ khẽ gật đầu, Nhưng còn quyết si lôi mảnh Và sở cô nương kia thì sao Có độc mãn lo chuyện canh dữ Quyết không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu Khi nào tiểu thư hòa thuận với dân công tử rồi hẳn đến đón họ cũng không có muộn kia mà Trong khi hai người nói chuyện với nhau những thay Du Phi Ngô đã từ bên cạnh của Di Thái Tẩu và Tri Hồn Đầu Đà đứng lên Hướng về phía dân lông mỉm cười nói Việc nơi đây đã xong ta nên đi ngài thôi Dân lòng vẫn đứng yên nói Dân mộ có điều chưa rõ muốn thỉnh giáo vô quỳnh Vô phi ngô giật mình Xin dân cuồng chủ chỉ giáo cho Dân lòng nhớt môi cười nói Vô quỳnh đã có lòng từ bi bác ái như đã nói Có sao lại hành động tàn ác như vậy Chàng đưa tay chỉ vì thấy tẩu và truy hồn đầu đà Đang dãy dụa dưới đất rồi nói tiếp Tủ đoạn này của vô quỳnh so với dân mổ đã dùng đối phó với thất xảo yêu hồ hay còn tàn độc hơn nhiều ít ra họ cũng phải bị hành hạ hai ngày nữa du Phi Ngô mặt trơ như lạnh nói đó là ác báo đíchrán đối phó với kẻ dù tội dĩ nhiên tại hạ không bao giờ dùng đến thủ đoạn như vậy dân long cười sắc lạnh đi thôi hẳn là du huynh có đại sự cơ mật gì đó muốn cho dân mẫu biết có phải không Du Phi Ngô bật cười, <cười> Dân cùng chủ đón rất đúng Nếu không phải vì chuyện ấy Tại hạ đâu có dám làm phiền đến dân cùng chủ Dân lòng thoáng cầu mài nói Nói ra tại đây không được hay xấu Dù phi ngộ nghiêm nghỉ Vì cơ mật nên thận trọng thì hơn Dân lòng băng khoăn gật đầu Vậy thì xin phiền du huynh dẫn đường cho Dù phi ngộ buồn tiếng cười kẻ Đoạn qua người bước đi Đột nhiên tiếng chuông lãnh lót gian lên Liền thì thấy linh mã Trên một mỏm núi cao, hơn hai mươi trượng phóng xuống, hạ xuống trước mặt của dân lòng. Dân lòng vừa trông thấy Linh Mã đã đến, chợt nghe lòng bồi hồi xót xa. Tiến tơi vút lên cổ con ngựa, rồi lẩm bẩm. Hồng ảnh, theo ta tái xuất giang hồ, mình cũng phải vất giả quá nhiều. Dù phi ngồ ngoảnh mặt rồi khác. Xin mời dân cung chủ lên ngựa. Cùng kính khâm mình như thể là một tên thuộc hạ. Dân long thoáng tầng ngần, sông liền túng mình lên ngựa. Dù phi ngô cũng quay người phi thân phóng đi. Kim thủ ngọc nữ và sông hồ cũng rón ráng theo sau. Đi chừng hơn mười dặm, Dù phi ngô dừng lại trước một khu rừng rậm giữa hai ngọn núi. khâm mình rồi nói. Tại đây không có ai cả, chúng ta có thể tha hồ mà nói chuyện. Dân lòng không xuống ngựa, chàng chậm rãi tiếng vào rừng. Khu rừng rất rậm rạp và u ám. Dân Long tiến vào trong rừng chừng một trưởng đoạn ghiềm ngựa lại dò nói. Bây giờ có thể nói được rồi chứ. Dù phi ngô dừng bước trước đầu ngựa rồi cười nói. <cười> dân cùng chủ dù có giết bao nhiêu người đi nữa. Nhưng chủ hôn thì dân cung chủ lại không động chạm được. Dẫu có giết sạch người trong giang hồ thì cũng khó có thể giết được một kẻ cầm đầu. Dân lòng rúng động cõi lòng dân mẫu chính đàn điên đầu về vấn đề này, diêu quỳnh gặp dân mẫu là vì vấn đề này ư? trưởng môn tây thiên môn thích thủ pháp đại u dương cường, bề ngoài thì không chịu sự khống chế của chính nghĩa nhài, nhưng thật ra thì lại là một trong chín hộ pháp của chủ nhân quyết Bia. dân lòng liền giỏi nói, chủ nhân của quyết Bia là ai vậy? diêu phi ngô lắc đầu. Đó là một bí mật rất lớn trong giang hồ Chỉ e ngay cả bốn đại thị vệ và chính hộ pháp cũng chẳng biết y là ai Dân lòng thất vọng nói Vậy là thật khó có thể diệt trừ được hôn thủ rồi Dù Phi Ngô cười bí ẩn <cười> Tuy rằng khó nhưng có thể thư thả tìm cách mà Dân lòng khẽ nhớ mài nói Dân mộ rất muốn nghe ý kiến của Dù Quỳnh Dù Phi Ngô dội nói ai hại nhờ là thủ tọa hộ pháp tây Thiền môn được tham dự vào chuyện bàn bạc cơ mật mới biết y chính là một trong chính đại hộ pháp của chủ nhân quyết biệt dân lòng cười thiểu não nói một trong chính đại hộ pháp khoảng cách hãy còn quá xa dân mộ chính quyết muốn quyết tẩy chính nghĩa nhai giết sạch bọn người mang danh chính nghĩa dưới tay chủ nhân quyết biệt tại trước chính nghĩa nhai diu phi ngon cười <cười> từ gần tiến đến xa Từ bé trở nên to Nếu muốn chỉ một bước đến nơi e rằng Chẳng dễ được như vậy dân cung chủ nên biết là toàn thể gió lâm hiện nay Đều đã nằm trong sự khống chế của chủ nhân quyết biệt Dân lòng câu mài nói Du Quỳnh nói tiếp đi Du Phi Ngô nhã miệng cười nói Chưởng môn Tây Thiên môn âm dương cường Tùy chẳng qua chỉ là một trong chính đại hộ pháp Xong lão ta có thể dẫn dắt đến tám hộ pháp khác Thậm chí bốn đại thị vệ và chính chủ nhân quyết biệt Giữa chính đại hộ pháp hẳn là đều quen biết với nhau cả có phải không? Du Phi Ngô lắc đầu Đó là đình mệnh của chủ nhân quyết biệt Giữa họ không được đề cập đến danh tính Mỗi người đều trùm kính toàn thân ngoại trừ đôi mắt Dân lòng xịu mặt nói Vậy thì khó quá rồi Du Phi Ngô đắc ý <cười> nhưng chỉ cần biết một thì không khó môi ra được những kẻ khác đâu Thấy hành động thế nào đây Dù phi ngô cười bí ẩn Giọng hạ thấp nói Tùy họ không được đề cập đến danh tính Nhưng làm sao tránh khỏi phải tiếp xúc với nhau Nhất là khi chủ nhân kim bích cùng giàu rắc mưa máu gió tành Khiến cho toàn thể gió lâm ai nấy đều phập phòng lo lắng Vậy là Du Quynh đã biết sào quyết của họ rồi Du Phi Ngô lắc đầu Tại hạ chức hèn dị thấp Làm sao biết được cơ mật ấy Hơn nữa theo Tại hạ được biết Dường như họ không hề Có một trụ sở nhất định nào cả Vậy thì Du Quynh có cao kiến gì Du Phi Ngô cười cười Tại <cười> hạ vừa nghe được Một tin do miệng của âm dương cương Đã nói ra Liệu chẳng thể giả được Rất đáng tình cậy Dân lòng thúc dục, Du Quỳnh nói tiếp đi Du Phi Ngô trầm ngâm nói Chủ nhân quyết bìa thầy dân cùng chủ Đã sắp làm đảo lộn gió lâm giang hồ Nên đã ra lệnh cho chính đại hộ pháp hội hợp để bàn lương sách Dân lòng mừng rỡ. Vậy chủ nhân quyết bìa hẳn là cũng có tham dự Du Phi Ngô lắc đầu Với thần phận của chủ nhân quyết bìa Có lẽ sẽ không tham dự và ngay cả bốn đại thị vậy có lẽ cũng không lộ diện đâu. Dân lòng thở hắt ra một hơi dài phấn khởi nói. Nếu cứ giết sạch được chính đại hộ pháp thì cũng là một điều vui sướng. Địa điểm ở đâu vậy? Thiên đài sơn, ưng sầu giãn, lộ trình không tới một ngày. Ngày giờ thì sao? Dù phi ngô thấp giọng nói. Vào canh ba tối mai. Dân lòng bậm môi. Dân mổ lên đường ngay tức khắc. Dân cung chủ có quen thuộc đường lối vào trong thiên đại sơn hay không? Dân lòng mỉm cười. Không, đang định phiền du huynh dẫn đường cho. Dù phi ngô thoáng ngậm nghĩ. Để giữ bí mật linh mã của cung chủ không nên cưới thì hơn. Dân lòng cười. Khi nào tiến vào thiên đại sơn, dân mổ sẽ cho linh mã tìm nơi ẩn nắp. Ta đi thôi. Dù mổ còn có điều này cần bẩm với dân cùng chủ, dân lòng câu mại. Xin du Huynh cứ nói. Dư Phi Ngô trầm ngầm. Chính đại hộ pháp tụ hội tại Thiên Đài Sơn chẳng phải là một việc nhỏ. Tuy rằng chủ nhân quyết bia và tứ đại thị vệ không có mặt. Xong theo sự xì đoán, rất có thể sẽ ngắm ngầm giám sát ngoài ra. Những nhân vật gió lầm chịu sự khống chế của chính nghĩa nhài tất nhiên sẽ sống bố trí canh phòng cẩn mật. Nếu dân cung chủ đến đó như thế này chỉ e chưa đặt chân đến thiên đài sơn thì đã bị lộ hành tung và gặp tài quả bất trắc rồi. Dân lòng gật đầu, đúng vậy, vậy theo ý của dư huynh thì sao hả? Quý tính giả thân mến, phần 21 Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhạn đến đây tạm dừng.